Các bạn đ anh g g n e tại đọc u y ệ nhẫn audio.net a n ôm lấy, lấy chỉ chỉ c mày lên không nghĩ tới cô vốn dĩ là luôn thập phần phản cảm đối với chuyện đính hôn mà nay lại có thái độ khác thường như vậy bất quá nếu chính cô tự dưng đưa đến tận cửa anh cũng không có lý do gì mà không há mồm ăn luôn vì thế đánh x à tỷ côn Đúng vậy, tháng sau chúng tôi sẽ đính chúng thằng hôn. vậy, Thấy bà tôi chưa? sau sẽ c ô đã thua rồi lâm g i a g i a rào rạt tắc ý mà nhìn hà tâm tĩnh hà tâm tĩnh vừa thấy trình dư chân đến thái độ đại chuyển biến một trăm tám mươi độ mà cười cười nhốn vai giờ chân à thật sự là chúc mừng anh nha như vậy lần này em thật sự là đến đúng lúc rồi có thể cùng anh ở chung ba tháng quý giá cuối cùng này chẳng qua chỉ là đính hôn cũng đâu có quyền đ ợ i gì trước luật pháp không phải hay sao một câu cuối cùng là cố ý nói cho lâm g i a g i a nghe Tôi sẽ Bang, I k ế t h ô n l â m g i a gia nhanh c h ó n g c ầ m lấy c á n h t a y của anh. g i ố n g như l à b ả o h ộ m ó n đồ c h ơ i yêu thích. h à thâm t ĩ n h c h ờ c ô c ũ n g chung mắt đ á p trả l ạ i Sự x u ấ t h i ệ n c ủ a t r ì n h Dư t r â n t r ở thành ngoi c h â m n ổ cho c u ộ c c h i ế n đấu giữa hai n ữ n h â n b i ể u t h ị công khai m à t r a n h đoạt c h í n h tức h bắt đầu. k ỳ thật h à thâm t ĩ n g naka m ộ t p h ầ n t r ă m t h ắ n g l ợ i c k kokong có bởi vì t r ì n h Dư t r â n chưa bao giờ n g ó n g i din cô t a n ă m n ă m trước, cởi quần áo sạch sẽ nằm trên giường của anh sau đó muốn anh phụ trách cô gái đó chính là cô ta lúc ấy anh đã h ù n g hăng phá vỡ câu chuyện dối trá của cô ta dù sao n ă m dân uốn say cũng không còn biết gì cả căn bản chỉ là có lòng mà có lực không đủ bọn họ trong lúc đó là trong sạch thanh bạch năm năm sau anh biết được cái giá chính là mình phải trả cho năm đó là bị lâm da da quăng sang một bên nói đi nói lại khổ chủ chính là anh hiện tại anh muốn đòi lại một lượt tất cả những gì anh đã mất từ trên người của lâm gia gia cùng với hà t â m tĩnh vì thế lợi dụng hà t â m tĩnh xuất hiện thành công mà dẫn lâm gia gia vào tim của mình lâm gia gia t h ở phì phò uống ly nước tiếp sức của anh được mang đến bổ sung bởi vì khẩu chiến mà mất đi hơi nước rồi sau đó cô lấy quai hầm mà nhìn anh vì sao hà tâm tĩnh lại xuất hiện ở trong này anh không biết trên giờ chân vốn là không thích quan tâm đến chuyện của người khác hướng chi anh cũng không phải là con dun trong bụng của hà tâm tĩnh cũng không muốn nghĩ cũng không cần thiết phải nghĩ đến động cơ của cô ta xuất hiện ở đây làm gì không biết ư cô đề cao tiếng nói mà thoát ra ánh mắt hồ nghi anh cả tôi nhất định anh cùng với cô ta còn bảo trì liên lạc có đúng hay không hả thỉnh thoảng anh thân thật trả lời bởi vì hà tâm tĩnh luôn có biện pháp điều tra được địa điểm công tác số điện thoại của anh mà tìm hiểu tin tức của anh nghe anh nói vậy thì trong lòng cô cảm thấy rất là khó chịu tại sao anh có thể dễ dàng trả lời như vậy chứ ít nhất thì cũng cần phải làm bộ một chút nha cô ấy không giống em anh đột nhiên thốt lên một câu đôi mắt đen nóng cháy dừng ở trên người cô không giống cô ư lâm ra ra nghiêng đầu vai kẽ sụt xuống theo bản năng nhìn thêm dáng người của mình rồi lại giờ giờ vào kiểu tóc vạn năm không thay đổi t h i a đúng vậy nha cô cùng h ạ tâm tính tràn ngập hương vị nữ nhân kia quả thật là hoàn toàn bất đồng nói như vậy cô có nên có biểu hiện tự ti trước mặt của anh không khi cô đang suy nghĩ lời nói của anh tỉ trình dư chân nhị n không được mà thăn nhẹ một hơi quả nhiên cùng với chú cừu nhỏ này nói chuyện không thể quanh co lòng vèo được anh không nói là bề ngoài anh nâng cầm c ô cô lên Tiếp nhìn vào trong mắt cô a nghẹn h chính nói đến n là l tấm ò của Cô em. ấy t í tích c cực. Còn chứ? Cô h thật phần Theo anh không thì một năm em tay. người. bương n g đuổi Sẽ sao h ọ n g nhìn anh c h â n trối không thể không âm thầm thừa nhận mình quả thật chính là một con r ù a ruột đầu quả thật là luôn áp dụng phương thức trốn tránh vậy tại sao anh lại không tiếp nhận cô ấy l â m tiểu thư à người trong lòng anh là em tại sao lại còn phải chấp nhận cô ta làm gì chứ anh neo h đôi mắt lại lạnh giọng nói trái tim của cô đập thật nhanh không nghĩ tới anh lại thông báo hào phóng như vậy nhưng không đúng nha anh cùng cô ta đã ngủ với nhau trời ạ thiếu chút nữa cô đã quên mất lý do cùng với anh chia tay qua thật năm năm trước anh có uống say không biết gì từng còn cùng cô ta ngủ ở trên một chiếc giường nhưng cũng không có ý nghĩa là anh cùng với cô ta phát sinh chuyện gì cả cũng bởi vì chuyện đó mà anh đã bỏ rượu hẳn hiện tại chết công đối chứng anh nói như thế nào mà chẳng được chứ hồi nữa em năm đó đã bị anh mà chia tay anh cũng không có cụ còn có đuổi theo em giải thích mà cô thất v ọ n g mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio c h ấ